các bạn đang nghe tại đọc chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập cuối bộ truyện lời ngôi làng ma ám à, buổi tối cuối tuần ngày hôm nay kính chúc quý vị có những giờ phút cuối tuần nhiều thư giãn à, ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối có phần diễn đọc của đình soạn Bà lão dẫn Ly đến một hang động mở cửa rồi bà ta bước vào ra hiểu cho Ly đi theo. Vừa vào đến nơi cô đã ngã ngửa ra đằng sau không ngừng run rẩy. Trước mắt của cô là một chiếc bàn tế lễ được làm từ xương người cao khoảng mét rưỡi. Chân bàn được làm từ xương đùi, mặt bàn được kết lại từ 7749 chiếc đầu lâu, được sò lỗ kết chặt lại với nhau. Bên dưới bàn xương sườn được xếp ngay ngắn bốn phía xung quanh chân bàn tạo thành một cây lồng kín đáo trên những chiếc sưng sườn ấy cơ man nào là những thứ giấy bùa xanh bùa đỏ răng thú sừng động vật những cuộn trì sặc sỡ của những dễ cây cong queo bát hương được đặt ở chính giữa ngay ngắn ở giữa bàn đằng sau nó là một chiếc đèn lồng vẽ loàng hoàng vô số những phù chú ngang dọc chiếc đèn không phát ra ánh sáng giống như là bình thường mà nó phát ra ánh sáng xanh lập lòe đến rợn người kèm theo mùi máu tanh của người thầy siêu vắt óc suy nghĩ một lúc rồi chẹp miệng thầm nghĩ cô ly đã tự sát rồi mà đã có người chính mắt nhìn thấy hai mẹ con của cô trầm mình xuống dòng sông nhưng không kịp ngăn cản sau dân làng có tìm kiếm nhưng không thấy vì nước chảy xiết quá có lẽ trôi mất xác rồi cũng nên người đã chết rồi làm sao mà gây nên được những chuyện đồng trời kia cơ chứ hóa ra có thành hóa quỷ để quay về báo thù nhưng nếu như vậy chắc chắn ta sẽ biết ngăn chặn ngay sau vụ đầu tiên xảy ra Không để cho những vụ án mạng thương tâm tiếp theo sẽ xảy đến. Có thể cô ta còn sống và học được tà thuật bên Trung Quốc quay trở lại báo thù, Cũng có thể lắm chứ. Nhưng mà bây giờ làm sao ngăn chặn được cô ta lại đây mới là điều quan trọng. Những thứ tà thuật cô ta dùng lại toàn là những thứ cực kỳ tà ác. Một khi đã dính phải là vô phương cứu chữa. Suốt những ngày qua thời tiết nóng bức khó chịu. Điểm hôm này trời có phần oi ả hơn đến chiều những ánh mặt trời đã bớt chói chang trên bầu trời xuất hiện những đám mây sắm ngắt hai tiếng sau đồng hồ mây đen dần chuyển sang màu tối không còn cảm nhận được ánh nắng gầy gắt chiếu xuống giờ cũng bắt đầu thổi làm lay động cành lá tiếng lá xào xạc vang lên khắp không gian kèm đó là những tiếng rên rỉ đến tối gió càng lúc càng mạnh nhưng vẫn không thể mưa được bà đang ngồi ở trong nhà run rẩy nhìn ngang ngoài hiên này ông ông có nghe thấy tiếng gì không hình như từng nghe có tiếng rên khóc đâu đó lý trường vỗ đầu rồi nói làm gì có tiếng gì họa chăng là tiếng gió mà thôi bà cứ thần hồn nát thần tính trời bỗng đổ mưa như chút sớm chớp đùng đoàn mưa càng lúc càng to chiếc đèn dầu trong nhà bỗng dưng cháy dữ dội ngọn lửa hồng hóa thành một ngọn lửa xanh lam lập lòe như ma chơi từ lúc ngọn đèn dầu chuyển sang màu xanh thì căn nhà bỗng dưng tràn ngập mùi máu tanh mồi gây gây của xác người hai ông bà sợ hãi cuống quýt ôm chặt lấy nhau nhìn chằm chằm về phía ngọn đèn bên tai của họ bỗng nghe tiếng cười khanh khách họ quay đầu nhìn lại đằng sau thì chân tay rụng rời người cứng đơ dưới cái ánh sáng xanh lè ma mị trước mắt của họ là cái xác chết đã trưng phình lên đầu còn chưa ra sỏ trắng một nửa thì lưa thừa tí tóc dài ra thịt cháy đen nhỏ từng giọt mỡ vàng lẫn máu nhơm nhớp xuống sàn nhà lưỡi của cô ta thè dài, da mặt đã mụn rỗng để lộ ra cả hàm răng lởm chởm. Trên người được quấn một ít vải đã nhau nát, rồi bỏ không ngừng bò lúc nhúc từ thân xác của cô ta. Cái xác đó bỗng dưng cử động, nó đặt tay lên vai của cụ lý trường và bà na, rồi đưa cái lưỡi đòn nòm dài ngoằng nhôm nhấp dịch vàng liếm lên mặt của hai người. Một mùi máu tanh không tài nào chịu được sộc lên mũi, đồng loạt ho gập người lại họ nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhúm sợ hãi của hai người thì khoái trí lắm vỗ tay cười lên một tràng rồi tiếp tục đưa cây lưỡi lên mặt của cụ lý trưởng liếm rồi đút vào trong họng luồn sâu xuống tận bụng một tên nước hôi thanh tràn ngập miệng của cụ lão cảm thấy ngạt thở muốn đưa tay lôi cái thứ quái gờ tẩm lượm trong miệng ra nhưng không tài nào có thể cử động lão ta như bị trói chặt dính xuống sàn nhà chân tay tê cứng lạnh bút không tài nào có thể nhúc nhích được dù là một chút cái lý đó cứ như vậy thỏa sức tung hoành trong người của lý trưởng lý trưởng chỉ biết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net